Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhang cứ tỏa ra Còn về phần của hắn thì ngồi một góc Ở gần cánh cửa ra vào nhắm mắt lại Ngồi yên bất động giống như là đã đi vào trạng thấy nhập định Trong lúc nhập định thân thể như là một bức tượng đá Còn ý thức thì vẫn còn suy nghĩ Về những việc xung quanh Từ câu hỏi trong đầu của Nam từ từ xuất hiện Người đàn ông nói với Lý Minh Tìm hắn và tin béo rốt cuộc là ai Mục đích của người đó là gì Còn một đám bắt cóc trẻ con mà bách trưởng thôn đã từng nhắc đến suốt cuộc bọn chúng có liên quan gì đến vụ lần này hay không? Những câu hỏi không có lời giải đáp bắt đầu dần dần biến mất. Cũng là lúc hắn mở ra trước mặt chính là Li Minh, tay đang bưng một bát cháo còn đang nóng hồi, bốc khói nghỉ ngút. Hừng thơm của đậu đỏ hòa quyển với xa vị trong tô tỏa ra ngoài, thơm đến nước mũi. Nam thấy bát cháo trên tay của Li Minh hắn gật đầu. Đốt cho em gái của anh ăn hết tô cháo đó đi Chờ sư phụ tôi đến Lão sẽ có cách để cứu nàng Ly mình cũng không nói nhiều Cắt bước đi đến bên cạnh giường của em gái hắn Hắn ngồi xuống bên mếp giường Hắn đưa từng muỗng cháo vào trong miệng của nàng Mắt của hắn nhìn dung mạo của người con gái mới tuổi trăng tròn Mặt của nàng như bạch Ngọc Môi đỏ như tựa tô son Nhưng trong lòng của hắn không hề có chút nào ham muốn sắc dục Càng nhìn dung nhan này hắn càng thiết thương cho số phận của nàng. Tiên, cố lên, có người cứu được em rồi, anh dù không còn nữa thì vẫn phải sống tốt nghe rõ chưa? Thoáng một chút bất tráo đã không còn hít chân, Lý Minh nhìn thần sắc trên khuôn mặt của nàng đã khá hơn phần nào so với lúc trước. Hắn thở ra một hơi, mắt nhìn ngoài xa xăm rồi lặng lẽ nâng bát không lên đi ra ngoài. Rồi tiếng nước xả tiếng rửa bát vang lên khô khốc giữa đêm. Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống một đàn hồ điệp bay lượn lờ không trung, rồi nhanh chóng hòa mình vào trong màn đêm của núi rừng. Phía tây ở bên trên một đỉnh núi, có một người mặc trường sam, phía trước người này có một con hắc cẩu to tướng đang đi tiến lên dẫn đường cho người ở phía sau. Mãi cho đến khi lên đỉnh ánh trăng xuống một người một vật chính là thầy Ba và hắc ngao, lão đứng nhìn ra bốn phía. Tây bấm đồn được một lúc thì bỏ xuống thở ra một hơi Chẳng trách tại sao nơi này lại có nhiều người tu luyện Mà không dám ra giải quyết đám yêu mặt thắc loạn nơi này Chùa lão đang đứng trên đỉnh núi này Góc tựa như là một con hồ ngần đầu lên bầu trời Phía đối diện chính là nơi thanh long ngự trị Nhìn qua bên phải chính là phương bắc Chu tức ráng lâm Mắt liếc sang bên trái chính là một dòng sông tạo dáng của một con rùa chính là huyện vũ Bà núi một sông mưa thuận gió hòa Cây cối tươi tốt tạo ra một thiết cục phong thủy Có thể gọi là động thiên phúc địa Nhưng vốn dĩ nó là dương mạch Nhưng mà nó bây giờ đã bị chuyển thành âm mạch phong thủy Hác ngào đột nhiên rú lên một tiếng Hai mắt tỏa sáng nhìn xuống dưới chính là bảng ba ngọn núi Có một mảnh đất nhỏ được bọc lại Bằng những nhánh sông chia rẽ tạo thành một hình tròn Nhánh sông mưa hồ tạo ra một chữ minh Bào lấy vùng đất kia Thế bà vừa đi tới vừa nhìn thấy chữ Minh trong miệng kinh hô lên một tiếng chính là Long Châu anh Long Châu được hậu nhân miêu tả là một viên ngọc màu xanh bên trong có hình ảnh một con cử long cuộn mình nghe nhiều người nói lại người tu luyện Nếu như có được nó Trong lúc tác pháp có thể lấy ra sử dụng lực lượng bên trong để trợ trận Còn nếu như Long Châu vào thầy bậc đế vương Nếu như là minh quân khí số triều đại Sẽ được kéo dài Còn nếu như đó là hung quân Thì sẽ chết bất đắc kỳ tử Nhà đó sẽ bị sụp đổ Đến cả trong huyền môn Những thứ liên quan Long Châu được ghi chấp lại cũng cực kỳ ít ỏi Theo một số sách cổ chỉ ghi lại Long Châu là một viên ngọc màu trắng Bên ngoài vô cùng tầm thường, nhưng bên trong ẩn chất lực lượng vô cùng khủng bố. Theo một số thư tịch nó nằm ở ngay vị trí Long nhãn trong phong thủy. Long Châu trời sinh đã có linh tính, nó biết phân biệt thiện ác, chính tả. Kẻ nào có dã tâm muốn đoạt được nó thì vĩnh viễn không thể nào lít được ra khỏi Long nhãn. Những ghi chép còn xót lại trong huyện môn, phần ra rất nhiều bản khác nhau, không biết đâu là thật đâu là giả. Từ cổ Chí kim có rất nhiều kẻ vì ham muốn có được sức mạnh của Long Châu, trong đó có không ít người tu đạo thanh tâm. Tâm không màn thế sự, nhưng mà cũng không thoát khỏi được mị lực của thứ kia. Cho nên không tích dùng mọi thủ đoàn, thường mọi cách, dù là tàn bạo đến mức nào, giết người lấy máu luyện tà thuật, giết trẻ con để luyện kẻ thế mạng cho mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net